Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuân thì trong lòng không khỏi giận thay cho Thái Tông. Thế nhưng mà hiện tại khắp một vùng rừng núi phía Tây của Đại Việt đều nằm trong sự kiểm soát của họ cầm. Hắn mặc dù muốn lên tiếng phân bua nhưng có lẽ lúc này là chưa thích hợp. Trước tiên Trần Kiên muốn tìm hiểu xem đám người thường thanh phái. Ngoài việc muốn giúp đỡ họ cầm ly rán bách tính tại lộ quý hóa với triều đình thì còn muốn mục đích nào khác. Trò chuyện gồm với lão Thái bà nọ hồi lâu, Trần Kiên bấy giờ mới thúc giục mọi người mau chóng tiến vào thành quý hóa. Tất nhiên bọn họ không thể để lộ ra thân vận, cho nên trước khi cả đám đã mua một ít trang phục bản địa, đa phần đều là quần áo váy vóc của người dân tộc. Sau đó thì cất giấu pháp khí cẩn thận rồi mới thúc ngựa rời đi. Đạo trường cũng may nhờ có các ngài mà cầm lô ta mới thuận lời thúc phục lòng dân chen lại đạm mãn phép kính các vị đạo trưởng. Trong đại sảnh tư gia của Trì Lộ, Cầm Lô người đứng đầu gia tộc họ Cầm trong cuộc nổi dậy lần này đang cung kính nâng chén đứng đám người của thượng thành phái cung kính mà nói. Đứa diễn hắn mãnh lên bộ dáng phong kinh vân đàm đang ngồi chiếm chế trên ghế lớn, nghe thấy những lời kia thì vút dâu cười đáp. Cầm Lô thong khoái khách khí rồi, ta nhận mệnh của vương tướng quân tới đây để giúp sức, chỉ mong đại nghiệp sớm thành, đến khi đó cầm Lô thống soái đâu cần làm cái chức chi lộ nhỏ bé này mà chân chính trở thành vua của một nước, thỏa mộng đế vương. Cầm Lô vì những lời kia làm cho cao hứng, vội nâng cạn chén rượu rồi cười lớn. Đúng lúc này thì thân tín và cũng là cháu ruột của hắn tên là Cầm Lạc bước vào, vừa nhìn thấy Cầm Lô rất vội vàng bẩm báo. Bẩm thống soái, ai lão cho người đưa thư tới, mau đọc đi. Cầm Lô không nghĩ ngợi nhiều, hắn liền cầm, hắn liền lệnh cho Cầm Lạc đọc thư ngay. Cầm Lạc có chút ngạc nhiên, hắn đưa mắt nhìn về đám người của Mã Lân có chút chần chừ, thế vậy Cầm Lô liền quát lớn, ngươi còn ngây ra đó làm gì, ở đây cũng không có người ngoài. Biết ý của Thúc phủ khó cãi, Cầm Lạc tuy rằng có cảnh giác với đám người của Mã Lân, thế nhưng mà vẫn phải tuân mệnh. Trong thư đại tướng của Ai Lao tên gọi là Nưu Hoa có nói, hắn đã chuẩn bị lương thảo đầy đủ cho ba vạn quân, chỉ cần họ cầm phất động tiến công, quân của Ai Lao sẽ lập tức có mặt. Nghe thấy Cầm Lạc đọc xong thư tín thì Cầm Lô ngẩng mặt cười dài mà nói: "Quả thật là trời đất giúp ta rồi." Này có thêm sự chi viện từ Ai Lao cùng sự hậu thuẫn của Đại Minh, nghiệp đế vương sợ gì mà không thành? Mao Sai người lập tức hội âm với Lưu Hoa tướng quân. Này đại sư sắp đến hội gây go, mời hắn mau chóng được quân tới, ta muốn một trận định thắng thua với Thái Tông. Cầm lặng nhận định trước khi rời đi, còn cố ý liếc nhìn đám người của Mã Lân một chút. Mã Lân cũng nhận ra là tiểu tử kia là một kẻ tâm cơ, cho nên đã bố trí sớm. Giờ đây trước ánh nhìn không biết thiện cảm của Cầm Lạc, thì Mã Lân chỉ khẽ mím cười, rồi lại tiếp tục hàn huyên cùng với Cầm Lô. Thông xoáy, ngài dự định bao giờ thì khởi binh? Cầm Lô đưa ánh mắt nhìn vào tấm bản đồ với chiếc mặt nhíu mày rồi nói: "Hiện tại là chưa thể, bởi quân số chưa có đông" Chỉ ít thì cũng phải vài tháng nữa, sao lại lâu như vậy? Vương tướng quân có nói nếu mà ngài cần đại minh chúng ta có thể viện trợ đầy đủ, chẳng hay thống soái còn lo ngại điều chi. Mã Lân có tính toán trong đầu cho nên khi nghe Cầm Lô nói đại sự bị trì hoãn thì có chút không vui. Cầm Lô thở dài chắp tay đi ra phía cửa, Mã Lân nhận thấy là tiền đến đi theo sau. Vừa ra đến nơi thì Cẩm Lô đất chỉ tay về phía sừng trời, nơi có những đám mây đen đặc đang lượn lờ ôm chặt chân trời. Đạo Trừng nhìn xem, mây đen ôm tròn sừng trời như vậy, chỉ nay mai dông gió sẽ kéo tới, địa hình của Lộ Quý hóa hiểm trở sông suối dày đặc. Nếu tiến quân mùa mưa sẽ gặp phải lũ ống. Lô quét đến khi đó chỉ sợ chưa chín tranh thì quân số đất thiệt mạng hại phần nửa nơi này của ta dễ thủ khó công, chỉ bằng chiêu trình mã mã. Đến khi thực lực lớn mạnh lại gặp lúc địa lợi khởi binh thì cũng không có buồn. Thì gia thống soái cũng là một người am tường phong thủy, có thể nói là chuyên thông thiên văn dưới tường địa lý, hứa chủ ta bội phục vạn phần. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net